các bạn đang nghe truyện nhà, nhà trò địa ngột ngột, ngột được. được phát hành miễn phí trên website radioplus vn chương 20 lúc này đây trong năm chủ hộ nhận được quyết tự chỉ thị có một người chính là Hoàng Phủ Hát. Trải qua quyết tự chỉ thị tìm kiếm sáu khỏa đầu người, Hoàng Phủ hắc đai nạn không chết, còn có thể sống sót trở về. Sau khi hắn đọc xong quyết tự chỉ thị, thì những dòng chữ máu cũng biến mất. Lần quyết tự chỉ thị thứ hai, cô bàn bổ tung tích của mình vỡ khế ước địa ngục. Khu Phi Vân, Sông Nguyễn Thiên Nơi đó cách u ảnh sơn cốc Nơi mẫn bị giết phi thường gần Chẳng lẽ là trùng hợp sau quan Phụ Hát đi ra cửa vô theo lễ cũ Nhưng người nhận được quyết tự chỉ thị Phải tụ tập ở đại sảnh quan Phụ Hát lúc này cũng đang suy đón Đến cùng có bao nhiêu người nhận được quyết tự lần này Có thể có lý dẫn và kha ngân giả tham dự hay không Xuất hiện mạnh vỡ thứ tư Chắc chắn mọi người đều loạn như vịt Chỉ cần cầm được một mảnh vỡ liền có thể trở thành tấm vé Đảm bảo tánh mạng trong màu vượng cấp quyết tử Hoàng Phủ Hát rất rõ ràng hẳn nhất định phải còn sống rời khỏi nơi này Thời điểm đi vào đại sảnh Đã nhìn thấy xuất hiện ba người Bởi vì số lượng chủ hộ tăng vọt Ba người này Hoàng Phủ Hát ấn tượng cũng không sâu Vì vậy đi tới hỏi Các vị... Ta cũng là người nhận được quyết tự chỉ thị lần này Hoàng Phu Hát, phòng 1104 Xin hỏi tên của các người là Ba người kia, có hai nam, một nữ Một thanh niên hai mươi mấy tuổi đều kính mắt Ăn mặc trang phục bình thường, bộ dàng cũng rất bình thường Còn một nam tử chừng 30 tuổi, bộ dáng hào hoa phong nhã đeo một chùm râu giữa cầm Còn lại là một nữ nhân khoảng 30 tuổi dáng người rất tốt để đầu tóc kiểu hàng Thanh niên đeo kính mắt Nói Ta tên là Thiện Vi Ở phòng 507 Phòng 507 Trước là của La Hằng Vi Đã mất ở trong vụ U Thủy Thôn Mà nam nhân để rầu Hào hoa phong nhã kia Thì nói Ta gọi là lương Thiên Diễn phòng 409. Phòng 409. Cùng một tầng lầu với lầu trưởng sao?" Hoàng phủ Hắc hỏi. "Đúng, bình thường ta cũng thường xuyên nói chuyện với Lý lầu trưởng và Doanh tiểu thư về cái sự tình của quyết tự chỉ thị." Đường Thiên Diễn nhìn Hoàng phủ Hắc bề ngoài tủm mỹ nói, "Ta nghe nói qua người Hoàng phủ tiên sinh ta cũng từng tốn không ít thời gian nghiên cứu về quyết tử chỉ thị sáu khỏa đầu người. Người thật đúng là lớn mặt à, ngay trước mặt quý không đầu mà muốn chiếm đoạt đầu người. Không có biện pháp, không bốc lên phong hiểm, ta cũng không sống đến bây giờ. Quan Phu Hát sau đó chuyển hướng về phía nữ tử Tốc Hàn Quốc hỏi. Vì tiểu thư này người là... Ta gọi là Tiêu Tuyết, vào 1302. Khi tiêu tuyết nói chuyện với Hoàng Phủ Hát, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn Dù sao Hoàng Phủ Hát, nam tử tuấn Mỹ bậc này cũng không thể thấy nhiều Bất luận nữ tử nào nhìn thấy hắn, đều không khỏi cảm thấy xấu hổ tiềm đập Hiện tại đã tụ tập được bốn người, còn có ai nữa hay không? Lúc này cửa thang máy lại lần nữa mở ra Ánh mắt của bốn người đồng loạt điêu quan về phía đó Người đi tới là một nữ tử dùng mạo phi thường xinh đẹp, nàng bằng một thần quần áo thuần trắng, vừa bước ra khỏi cửa, ai cũng nhận ra nàng. Dù sao trong hơn 80 chủ hộ, nàng cũng là một người nổi bật. Thần cốc uh, tiểu thư, quan Phụ hát nói, người uh, cũng nhận được quyết tự chỉ thị sao? Ừ, vừa mới thấy được, còn có sự tình về mảnh vỏ thứ tư thân cốc tiểu giả tử nhìn bốn người trong đại sảnh nói Chẳng lẽ ta là người cuối cùng hay sao? Không biết còn có ai nữa hay không? Nàng nói tiếng Trung lù loát Thật sự rất khó để người khác nghĩ rằng nàng là người Nhật Bản Nghe nàng nói nàng từ Kyoto, Nhật Bản Từ nhỏ đối với văn hóa Trung Quốc Phi thường cảm thấy hứng thú Cho nên nàng mới học tập trung văn Do trường cũng là hán ngữ Tuy bình thường mọi người cho rằng Nhật ngữ cùng Hán ngữ có nhiều chỗ tương tự, nhưng trên thực tế, chư Hán bên trong tiếng Nhật so với nghĩa khác hẳn hoàn toàn. Ví dụ như tiếng Trung, ngăn trở, vướng bận, có chư Hán tiếng Nhật lại là tà ma, tư không sao trong tiếng Nhật lại là đại trường phu trong tiếng Hán, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, cho nên học tập ngược lại có chút phức tạp lằn nhằn mà thiên phú học tập của thần cấp tiểu giả tử cực kỳ kinh người nàng chỉ dùng không đến 5 năm đã có thể đối thoại tiếng Hán rất lưu loát điều này đối với việc học tập văn hóa Trung Quốc của nàng có sự trợ giúp rất lớn sau khi nàng tốt nghiệp trung học lại có ý nghĩa hảo huyền không đi học đại học mà lại muốn trở thành một thám tử lúc đầu suy nghĩ khá rải rác nhưng mà sau khi lục tục phá án và bắt giảm mấy vụ giết người làm cảnh sát đau đầu thì nàng đã nhanh chóng thành danh. Ngược lại, nàng và Mori trong tám tưởng lượng danh Conan có nhiều chỗ tương đồng. Thân cống tiêu gia tử của dùng mạo tuyệt sắc cũng là một trong những ấn tượng sâu sắc làm cho mọi người nhớ rõ nàng. Bên ngoài xinh đẹp nhưng cũng lộ ra một phần cơ trí, nhất là biểu lộ tự tin của nàng. Trong nhà trọ rất là hiếm thấy. Người đối mặt với hiện tượng siêu nhiên Còn có thể bảo trì tự tin là rất ít có. Con người sinh ra tự tin là đối mặt với những sự vật, sự việc mình có nhận thức và hiểu rõ. Nhưng đối với những sự việc mà mình không biết, vẫn có thể bảo trì tự tin là chuyện không hề dễ dàng. đời một khoảng thời gian ngắn nữa, không còn ai đi xuống. Hoàng Phụ Hát cho rằng lần đây chỉ có năm người bọn hắn rồi. Đã công bố tùng tích của mảnh vỡ thứ tự. Nói cách khác quan phù Hát chậm rãi Nói ra suy nghĩ trong nội tâm mỗi người Mảnh vỡ Hoặc là trên người doanh tử dạ Hoặc là trên người hùng thủ Đã giết mẫn Lấy được khế ước địa ngục nguyên vẹn Phong mẫn ma phường Cuối cùng rời khỏi nhà trọ Là sự tình mọi người hằng đêm đều mơ tưởng Mà hôm nay lại có hy vọng Mỗi người ai ai cũng cảm thấy Rất phấn chấn Hơn nữa Thân cốc Tiểu giả Tử tiếp tục nói Địa điểm Bộ Mẫn Tiểu Thư bị sát hại U ảnh Sơn cấp Cách địa điểm quyết tự chỉ thị của chúng ta lần này Khu rừng số hiệu thứ sáu là rất gần đều thuộc về lưu vực sông Nguyễn Thiên Sông Nguyễn Thiên bắt đầu từ thành phố S Trải qua thành phố Cà Khu Phi Vân có mấy khu vực rừng cỡ lớn Trong đó khu rừng số hiệu thứ sáu Cách u ảnh Sơn cấp không đến 10 km Khu vực này được chính phủ sanh hóa bảo vệ môi trường và khai thác du lịch nên đặc biệt bảo hộ. Vì vậy mà không hề có công ty bất động sản nào dám khai phá. Số hiệu thứ 6 là một khu rừng phi thường rậm rạp, cũng là khu rừng có dòng sông ưỡng thiện chảy qua. Mà bên trong khu vực này không chỉ có một cây cầu. Nói cách khác, cần phải tìm kiếm khắp các cây cầu ở nơi đó. Quy rất có thể sẽ ở chỗ đó ôm cây đợi thỏa điểm này là nguy hiểm nhất, ai cũng đều rõ ràng, nhà trò chính là đang lợi dụng khế ước địa ngục đi dụ dỗ chủ hộ mà tính hóa. Ta cho rằng cũng không nên tư duy theo cực hạn tâm lý bình thường. Thần gốc tiểu già tử đưa ra cái nhìn bất đồng. Chưa hẳn quỷ đã ở nơi đó cho chúng ta, có thể sẽ có rất nhiều loại tình huống gây ra tử lộ, lúc đó chúng ta mới bị quỷ đuổi giết, nếu không sẽ hình thành kết quả phải chết ít nhất căn cứ vào phân tích tình huống về bề ngoài và của huyết tự có thể cơ bản xác định chỉ khi nhà trọ đưa ra nhắc nhở mới để cho quỷ hỗn xông ra đuổi với chủ hộ khi đang nói chuyện ánh mắt của nàng một mực không rời khỏi hoàng phủ hắc căn cứ vào thông tin điều tra hoàng phủ hắc là một nhà nghiên cứu linh dị thành lập một xã nghiên cứu tên lạ kỳ linh hỏi tuy không biết vì nguyên nhân gì Nhưng hắn hết phía hiện tượng linh dị Điều rất chấp nhất Đúng lúc này bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to Ta đến rồi Các người Người vừa tới Tương nhiên chính là tình lòng Mà khi hắn nhìn thấy Bộ người hoàng phủ hát Thân cốc tiểu già tử liền có chút ngoại ý muốn Hắn đi vào nói Quyết từ chỉ thị mới là cái gì vậy các người là những chủ hộ đi chấp hành quyết tự chỉ thị hay sao đúng đường thiên Diễn hỏi tên người là gì ở tầng bao nhiêu biển tinh long tinh long thành thật trả lời ta ở phòng mà hai nghìn năm đa ban bố hạ lạt của mình võ thứ tư quan phụ hắc nói với tinh long địa điểm mơ là khu rừng số hiệu thứ sáu khu phi vân Cách U ảnh sườn cốc nơi mẫn bị giết hại rất gần Tình lòng nghe được câu này nội tâm nhảy dựng lên Thập phân kinh ngạc Đây là chuyện gì Rõ ràng an bại ở chỗ nào cơ Điều này làm tình lòng cực kỳ bất an Nhưng khá tốt Địa điểm cũng không phải là ở ngày U ảnh sườn cốc Nếu không quả thực Rất là đáng sợ Vô luận như thế nào, bây giờ là lúc Thâm Vũ thực hiện lời hứa hẹn. Hắn đã giết Mẫn. Thâm Vũ tự nhiên phải đem bức tranh giao cho hắn. Đã có những bức tranh kia, cơ hội để hắn chạy trốn sẽ càng lớn hơn. Vì mục đích này, hắn đã tự tay giết chết Mẫn. Ngày đó, tại ưu ảnh sơn cốc, hắn đã cầm dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Lời nói trước khi chết của nàng, hiện giờ vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn. người quả nhiên là ác ma mừng có thể biến thành oan hồn hướng mình đòi mạng hay không? Cây này có thể trở thành một bộ phận trong quyết tự chỉ thị hay không? lúc này tại biệt thự biện gia ta không có gì để nói. Lý ẩn trực tiếp trả lời Vô luận như thế nào ạ, Biện giáo thuật là người suy nghĩ quá nhiều rồi Tình lòng cũng không phải là đang làm chuyện gì nguy hiểm Quyết tự chỉ thì là người từ đâu nghe được Tình viêm nhìn biểu lộ của Lý ẩn và tử già rồi mới nói Được rồi Khả năng khẩu khí của ta nói chuyện không tốt lắm Tình lòng từ nhỏ bởi vì ta mà rất tự tì Kỳ thực hắn vẫn có ưu điểm của mình Ta cũng chỉ có chút lo lắng cho hắn mà thôi Ngươi vừa mới nói về tờ giấy Là chuyện gì xảy ra Tướng già đột nhiên hỏi Tinh Long đưa cho ngươi tờ giấy gì Là như thế này Trước đây không lâu hắn đưa cho ta một phong thờ Nói nếu có một ngày ta không thể liên hệ được với hắn liền đem lá thư này giao cho hai người thư Lý ẩn truy vấn Vậy chuyện tình báo là khi nào? Trên lọc khoảng đầu tháng trước Cụ thể ta không nhớ rõ Đầu tháng trước Không phải là lần tuyên bố quyết từ chỉ thị kiện giá y kia sao mừng là lúc đó bị sát hại Đã như vậy Bức thư kia có thể đưa ta xem được không? Lý ẩn cực kỳ nóng lòng muốn biết Là thư này viết cái gì Hắn cho rằng rất có thể là manh mối cực kỳ trọng yếu. Được rồi. Tinh viêm đi đến trước bàn sách. Kheo ngăn kéo, lấy ra một phòng thơ đưa cho Lý ẩn. Lý ẩn tiếp nhận lá thư này đem nó mở ra. Vừa mới xem, hắn liền trừng lớn hai mắt. Trên thư viết, Người thả tờ giấy A4 kia chính là Mẫn. Mùi mùi của Mẫn, thầm vũ. Thật ra chính là con gái của nàng. Thông vụ của năng lực vẽ ra sư tình tương lai xảy ra trong quyết tự chỉ thị. Nhìn lá thư này, lý nhận phi thường kích động. Phòng thư này chính là xác nhận cho những suy nghĩ của mình. Đem lá thư giao cho ca cà, cà, còn hai thời điểm không thể nào liên lạc được với hắn thì cầm lấy lá thư này đưa cho mình. Là tình lòng cảm giác một khi hắn bị chết trong quyết tự chỉ thị, muôn đem bí ẩn này nói cho mình sao Hắn và thầm phố Có quan hệ gì đây Nhất định phải lập tức chạy về nhà trọ Chúng ta đi trước Lý ẩn đem lá thư gấp lại Cất vào người nói Biện giáo thục Người không cần lo lắng Xe không có chuyện gì đâu Vậy tốt ta tiễn các người Tinh viêm rất khách khí nói Ba người đi ra khỏi thư phòng Tinh viêm đem cửa đóng lại Lập tức Ở phía cửa sau, lô ra một thân hình vô cùng khủng bố, toàn tầng trắng bệnh, trên người hư thối không chịu nổi. Chương 20 Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau. Go! <laughs>